Uh, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh của Tiến Phong uh, Chào anh em trên group Hôm nay thì uh, Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 230 của bộ truyện Kiếm Lai đợt vừa rồi thì uh, dính đợt nghỉ lễ thì mình cũng đi uh, với gia đình Và sau đó thì cũng công việc bên nội bên ngoại Thì hôm nay mình mới tiếp tục mình đọc lại được Thì uh, xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 230 Kiếm Lai nhé Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Thời gian thấm thoát trôi Lão Tăng cười hỏi Một tên văn nhân Quan viên đại gian đại ác Tiếng xấu vạn năm Liệu có thể viết ra chữ đẹp thơ ca để đời sao Trần Bình An suy nghĩ một lát gật đầu nói Có thể Một danh sĩ Danh tướng để lại tiếng thơm trong lịch sử Liệu có tư tưởng âm ám Hay thiếu sót mà bọn họ không muốn người biết không Có Lão Tăng cười nói Đúng rồi Vạn sự chưa có cực đoan Cùng người giảng đạo lý Sợ nhất đạo lý của ta là đúng nhất Sợ nhất một khi người trở mặt cùng người khác Thì hoàn toàn không nhìn thấy cách thiện của người ta Trên triều đình Đảng tranh Thậm chí là đảng tranh được hậu thế Coi là quân tử chi tranh Vì sao vẫn có thể Để lại tai họa muôn đời? Ngay cả quân tử hiền nhân Trong chuyện này cũng không đúng Lão Tăng tiếp tục nói. Nhưng mà đàng tranh trên chiều đường, nếu người mềm yếu, rằng bộ đạo lý lớn này, quá nửa sẽ chết rất thảm, thật sự không trách được người đọc sách làm quan kia. Nếu vậy, chẳng phải nói, lời này của Bần Tăng lách một vòng, cuối cùng toàn là nói nhảm sao, nhưng mà vì sao vẫn phải nói. Trần Bình An cười lắc đầu. Có một vị lão tiên sinh, Cũng đã nói với ta đạo lý tương tự Hắn dạy ta vạn sự đều phải nghĩ kỹ Nào sợ nghỉ một vòng cuối cùng sẽ quay về nguyên điểm Tùy phí tâm phí sức Nhưng từ lâu dài mà nhìn Thì vẫn có ích Lão Tăng an vui gật đầu Vị tiên sinh kia có đại học vẫn Ngón tay Trần Minh An xoa vuốt trúc giàn Nhẹ giọng nói Có lần lão tiên sinh uống say Ánh mắt mông lung Như là muốn hỏi tao Nhưng mà chắc cũng là muốn hỏi thế nhân. Hắn hỏi thế này. Đọc qua bao nhiêu sách thì dám nói thế đạo. Nó là như thế. Gặp qua bao nhiêu người thì dám nói nam nhân, nữ nhân, đức hạnh đều là như thế. Người tận mắt thấy qua bao nhiêu thái bình hay là khổ nạn mà dám chắc chắn người khác là thiện hay là ác. Lão Tăng cảm thán nói. Vị tiên sinh kia hẳn sống rất không thoải mái trần bình an đột nhiên nghĩ tới một chuyện thủy trung nghĩ không rõ ràng bèn hiếu kỳ hỏi phật già thực sự đề xứng bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật sao lão tăng mỉm cười nói trước khi hồi đáp bần tăng có một câu hỏi có phải ngài cảm thấy lời ấy quá dọa người lại không tiện để chê trách nhai nuốt một phen cứ cảm thấy đó là đi đường tắt không phải là chính pháp Trần Bình An gãi gãi đầu. Đến cặp Phật Pháp thông thường ta còn chưa từng đọc qua. Làm sao hiểu rõ đó có phải là chính Pháp hay là không? Lão Tăng bật cười hà hà. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thế nhân chỉ như đường tắt Cảm thấy đấy đều là không thể tưởng tượng. Lại không ngờ rằng chỗ huyền diệu thực sự nằm ở đồ đao trong tay. Là người đã biết ác, thế gian muôn màu Rất nhiều người làm ác không biết ác. Rất nhiều người biết ác mà làm ác. Nói đến cùng, trong tay đều có một thanh đồ đã máu tươi đầm đìa, Nặng nhẹ có khác mà thôi. Nếu có thể thực sự thả xuống, từ dây quay đầu. Từ đây quay đầu, chẳng phải sẽ là một việc thiện. Lão Tăng còn nói xa thêm. Thiền tông công án. Người ngoài cứ cảm thấy xá gì. Thực sự là cái khó xử trước khi công án khai ngộ. Thường nhân nhìn không thấy. Nhìn thấy cũng không nguyện làm. Thành Phật có khó không? Đương nhiên là khó. Biết Phật Pháp đã khó. thủ Pháp, hộ Pháp và truyền Pháp lại càng khó. Nhưng là... Lão Tăng đột nhiên dừng lại. Thở ra một hơi. Không có nhưng là... bần Tăng đã là người hướng Phật. Bản thân còn không làm được. Vì sao phải nói với người đạo lý xa như vậy? Trần Bình An cười nói Cứ nói đừng ngại Đạo lý xa đến mấy Trước tiên không nói ta đi hay là không Ta có thể biết nó ở chỗ nào Cũng là chuyện tốt Lão Tăng khoát khoát tay Cho bần tăng nghỉ một lát Uống chén trà nhuận rộng Sắp khô cổ rồi Lão Tăng kêu một tiếng Trong tòa tinh xá nơi không sao Một tiểu xa di Nhìn như là cúi đầu niệm kinh Thực ra là ngủ gật đột nhiên mở mắt nghe được giọng lão tăng liền vội vàng bưng hai chén nước trà cho trụ trì và khách nhật gần đó có một gốc đại thụ che trời bóng cây dày đặc một con hoàng oanh nhỏ mổ mổ trên cành cao trần bình an uống trà nhanh lão tăng uống trà chậm trần bình an cười chuyển bát trà cho tiểu sa di lão tăng còn chưa uống hết nửa bát trần bình an bèn cúi đầu cầm lấy thẻ tre hai đầu trái phải đều có ngấn nhỏ Trần Bình An nhìn hai đầu trái phải. Thẻ chè giống như là một thanh thước đo vậy. Lão tằng uống xong nước trà. Quay đầu nhìn lại. Ngày hè chói chang Nắng gắt thiêu nướng thần nhân gian. Cảm nhận được cái mắt lạnh trong cổ họng một lúc. Cảm thấy nói. Thời đại mặt Pháp. Người trong thiên hạ như là cỏ ngày nắng hạn. Tiêu tụy, ủ rũ. Đạo lý vẫn phải giảng một chút. Phật Pháp là đạo lý của tăng nhân Lễ nghi Là đạo lý của nho sinh Đạo Pháp Là đạo lý của đạo sĩ Kỳ thực đầu không xấu Cần gì câu nệ ở môn hộ Đúng thì cầm lấy Ăn vào bụng là được Tầm nhìn Trần Bình An chuyển rời khỏi thề tre ngẩng đầu khẽ cười Gật đầu nói Chính xác Lão Tăng nhìn ra chùa miếu đình viện ở ngoài hành lang Thế giới này vẫn luôn thiếu nợ người tốt Đúng đúng sai sai Làm sao lại không có Chỉ là chúng ta không dám nghĩ sâu mà thôi Ở trên miệng có thể không nói Thậm chí cố ý điên đảo trắng đen Nhưng mà trong lòng phải có Chỉ đáng tiếc thế sự nhiều việc đành chịu Người thông minh càng lúc càng nhiều tâm nhãn tâm khiếu Nhiều như là đài sen Thường thích chế nhạo thuần phộng Thường thích chế nhạo thuần hậu Phủ nhận thiện ý thuần túy chán ghét người khác chân thành. Trần Bình An, người đối đãi thế giới này thế nào? Thế giới sẽ nhìn người thế ấy. Sau đó lão tăng nhìn muốn nhấn mạnh, lặp lại lần nữa nói: người nhìn nó, nó cũng đang nhìn người. Trần Bình An suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý, lại chưa nghĩ sâu. Hôm nay lão tăng nói hơi nhiều. Trần Bình An lại là người nguyện ý chăm chú suy nghĩ, thế nên nhất thời. Vẫn chưa theo kịp ý tứ của Lão Tăng Lão Tăng đột nhiên cười sáng lạ nói Trần Thí chủ, Mới đạo lý Lão Tăng nói hôm nay Nghe cũng được chứ Trong lòng của Trần Bình An có hơi thương cảm Cười nói Rất tốt Lão Tăng cười hỏi Chưa có lần nghe ngươi giảng đạo Trước sau Lớn nhỏ thiện ác Lão Tăng muốn nghe lại một chút lần đầu tiên trần bình an nói rất mịt mờ quái lạ nhưng mà đạo lý là lời thật lòng luôn càng nói càng sáng tỏ như một mặt gương mệt mài trà lâu lau đi bụi trần sẽ càng lâu càng sáng bóng đúng sai có trước có sau trước tiên làm rõ trình tự đừng có nhảy qua chỉ nói cái đạo lý mà mình muốn nói đúng sai có phân đấng nhỏ dùng một thanh hai thanh thậm chí là nhiều thanh thước đo để nhận định lớn nhỏ những thước đo này Có thể là chính pháp, thiện pháp, luật pháp, pháp giả, lễ nghi nho ra thuật tính thuật giả. Tất cả đều có thể mượn dùng. Giới tuyến trong luật pháp, điểm cao trong đạo đức, lệ làng các nơi hay là thuật tính tinh chuẩn đều có chỗ liên quan. Không thể cua đỗ cả nắm. nghiên cứu sẽ cực kỳ phức tạp, lao tâm lao lực. Sau cùng mới là phán định thiện ác. Trong vô hình tam tứ chi tranh Rằng nhân tính thiện hay ác Không còn là đạo hiểm ải Người đọc sách không thể vượt qua Bởi vì đây là chuyện bàn tới sau cùng Chứ không phải là chuyện đầu tiên cần phải đưa ra quyết định Khi mới đầu đọc sách Sau cùng có một chữ hành Giáo hóa thường sinh Lòng dạ Bồ Tát truyền Pháp thiên hả Hay chỉ lo thân mình tu thanh tịnh Đều có thể tùy theo yêu thích Lão Tăng thần sắc an tường Nghe qua Trần Bình An giảng thuật Hai tay hợp mười Cuối đầu nói, A-di-đà-phật. Trần Bình An nhìn thấy con chim hoàng anh giờ đang đậu trên mái còng. Nó đang quan sát tiểu sa di quét dọn chùa miếu. Trần Bình An thu hồi tầm nhìn. Lão Tăng mỉm cười nói, Chùa miếu không còn, tăng nhân còn, tăng nhân không còn, kinh thư còn. Kinh thư không còn, Phật tổ còn, Phật tổ không còn, Phật pháp còn. Dù tâm tướng tự không còn một vị tăng nhân, Không thừa nổi một bản kinh thư, Chỉ cần trong lòng người còn có phật pháp, Thì tâm tướng tự vẫn còn. Lão Tăng quay đầu lần nữa, Nhìn sân viện ưu tính, Chỉ có tiếng quét dọn sao sao cũng điều xa gì. Lão Tăng tầm nhìn mưu hồ, lẩm bầm nói, Bần Tăng hình như là nhìn thấy nhân gian nở hoa, Trần Bình An lặng lẽ không nói, Lão Tăng cúi đầu, Miệng mấp máy. Đi thôi. Phía nơi xa Tiểu Sa Di nhìn lại hành lang bên này. Ôm theo cây trồi. oán thắn với Lão tặc Sư phụ. Trời nắng thế này. Còn có thể quét dọn một chút được không? Nóng muốn chết mà. Trần Bình An quay đầu qua. Chỉ chỉ Lão Tăng như đang ngủ say. Sau đó vươn ra ngón tay. Đặt bên mồm thở dài một tiếng. Tiểu Sa Di vội im tiếng. Sau đó thầm cười trộm ta hay lười biếng, hóa giả sư phụ cũng hay ngủ gục. hắn dòn dán chạy đến dưới mái hiên, đại điện nóng mắt. con chim hoàng oanh kia nổi gan bay đến đầu tiểu sa di. tiểu sa di thoáng sừng sốt, cố ý quay đầu, hướng nó làm mặt quỷ. chim hoàng oanh sợ đến độ vội bay vọt đi. tiểu sa di còn lại một mình ngơ ngác, sờ sờ đầu trọc, có phần hổ thẹn. trên bộ đoàn trong hành lang, lão tăng đã chết, vẫn duy trì. Thế ngồi cục xuống kìa. Biết sư phụ chết rồi. Tiểu Sa Di khóc rất thương thật. Nhìn không giống như là người xuất gia chút nào. Nhưng mà khi đó Trần Bình An nhìn cái đầu trọc kia. Kêu gào khóc lớn. gắng sức đung đưa cánh tay lão tăng. Như là muốn dung tình sư phụ đang trong ngủ mơ. Trần Bình An cảm thấy như thế này. Mới là nhân chi thường tình. Đến sau khi biết được sư phụ viên tịch rồi. Không ngờ thiêu ra được xá lợi từ mà trong kinh phật vẫn nói tiểu sa di liền cười cảm thấy phật pháp của sư phụ hắn phải rất lợi hại tiểu sa di đúng là không giống người xuất gia chút nào trần minh ăn một mực ở lại chùa miếu giúp xử lý hậu sự của lão tăng bận trước bận sau tâm sự riêng cùng với tân nhiệm chủ trì nói suy nghĩ của lão tăng rằng chuyện xá lợi từ rừng đừng có gấp gáp tuyên dương ra ngoài miễn phải rước lấy thị tình chê trách thậm chí là có khả năng dẫn đến quan phủ hỏi thăm đối với điều này tân trụ trì không dị nghị cúi đầu chắp tay với trần bình an để tỏ ý cảm ơn sau đó trần bình an không tới tâm tướng tự tĩnh tọa nữa nhưng mà hắn vẫn nói qua với tân nhiệm trụ trì rằng nếu tâm tướng tự có gì khó xử thì cứ đến chỗ hắn thông báo một tiếng trần bình an hắn có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tăng nhân trung niên tụng một tiếng phật hiệu sau khi trần bình an rời đi ông ta tới bàn thờ phật ở đại điện Lặng lẽ châm đốt một ly minh đăng, cho vị thí chủ thiện tâm này. Châm đốt minh đăng xong, kêu tới Tiểu Sa Di, dặn hắn thường xuyên để ý tới ly minh đăng này. Tiểu Sa Di à một tiếng, gật đầu đáp ứng. tăng nhân thấy Tiểu Giao Hòa đáp ứng nhanh nhau liền biết sẽ có lúc lười biếng Bèn bấm tay, gõ trên đầu chọc Tiểu Sa Di, giao huấn một câu. Mộc ngư, việc này phải để ở trong lòng tiểu sa di về mặt đau khổ lại à một tiếng sự tình nhớ kỹ hay là không không dám nói tóm lại hậu quả của việc đãng trí đã biết được phần nào Đại lúc trụ trì sư huynh rời khỏi đại điện tiểu sa di than thờ một tiếng trước kia sư huynh hòa ái biết mấy lên làm trụ trì rồi liền giống hệt sư phụ chẳng có nề mặt mũi gì cả sau này dù hắn có thể nèm lên trụ trì cũng sẽ quyết định không làm nếu không khẳng định sẽ thương tâm các sư đệ à mình là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ đào đâu ra sư đại chưa sau này cũng sẽ không có quá chịu thiệt mà nghĩ tới đây tiểu sa di suy một tiếng xoay người chạy vọt ra đại điện đuổi theo trụ trì ân cần dò hỏi sư huynh lúc nào thu nhận đệ tử tăng nhân trụ trì biết tâm từ trong lòng của tiểu sa di không khỏi giờ khóc giờ cười làm bộ liền muốn lần nữa cầm lấy cái đầu chọc tiểu sa di làm cá gỗ Pháp hiệu quán vốn cũng gọi là mộc ngư mà. Tiểu ra gì ai thắn một tiếng, xoay người chạy đi. Tâm cảnh Trần Bình An gần như là an bình, lại rất kỳ quái. Hắn không luyện tập hám sơn phổ quyền và kiếm thuật chính kinh nữa, mà là tiếp tục du đãng ở kinh thành. Lần này vác theo một bọc hành lý nhỏ bằng vải bông, trượm rãi mà đi. Khát thì uống rượu, đói thì ăn bánh khô, không có cố định. Tùy tiện, Tìm nơi nào đó an tĩnh đối phó một lúc là được Có thể ở dưới bóng cây Trên nóc nhà Bên cạnh cầu nhỏ nước chảy róc rách Vách tường cao cao màu đỏ thắm Chạy dọc theo con phố Bóng tường cao rủ xuống mặt đường Ở bên trong truyền ra tiếng xích đu đong đưa Và tiếng nói cười vui vẻ Có văn nhân sĩ tử nâng chén uống rượu Xuất khẩu thành thơ Đương thời cũng có một bóng áo trắng lặng lẽ Ngồi uống rượu trên nhánh cây Tiểu lâu cạnh bờ sông Khách tới rất đông, đều là thanh niên tài tuấn, kinh thành Nam Uyển quốc. Ai nấy chỉ điểm Giang Sơn, bàn chuyện thời sự, thơ sinh trị quốc, thiên kinh địa nghĩa. Trần Bình An ngồi trên nóc tiểu lâu, tỉ mẩn lắng nghe bọn họ nghị luận. Lời lẽ tràn đầy nhiệt huyết, ghét ác như thù. Nhưng mà Trần Bình An cảm thấy những phương châm trị chính này của bọn họ, đều đi vào thực tế thì hơi khó. Chẳng qua là có khả năng là những tuấn ngại chờ tuổi uống nhiều, không nói tỉ mỉ hai tốp du côn hẹn ước đánh nhau bộ tốp ba bốn một người chắc đây là giang hồ của bọn họ bọn họ đang lăn lộn giang hồ trần bình an ngồi trên vách tường rách nát nơi xa phát hiện những lão giang hồ 20 tuổi trở lên thì ra tay cực kỳ trơn tru còn những thiếu niên 20 tuổi trở xuống thì ra tay không chút cố kỵ ngoan lạc dị thường sau đó mặt mũi bầm rập vết máu đầy mặt sóng vài giữa lưng cùng huynh đệ trung hoạn nạn đã bắt đầu hướng tới cuộc ân oán răng hồ kế tiếp Đại ca dẫn đầu một đám người Ở trong đó tuổi tác hơi lớn Chừng gần 30 tuổi Miệng thét to Dẫn bọn họ đi đến tiểu quán uống rượu Một đoàn ùn ùn giết vào Phụ nhân bán rượu mặt mày thanh tú Chính là vợ hắn Thấy đám gương mặt quen thuộc Đành phải nạn ra ý cười Lấy rượu thước nhắm Ra khoản đãi huynh đệ của nam nhân nhà mình Nhìn nam nhân được người Người vây quanh, Ở trong đó cao đàm khoát luận Giữa hai hàng mi của phụ nhân Không giấu độc vẻ buồn phiền sinh kế. Nhưng mà trong ánh mắt lại bừng lên tia sáng ngưỡng mộ. Nàng nhìn nam nhân nhà mình. Còn cắn tướng đắc lực nhất. Dám đánh dám giết nhất. Của nam nhân nàng. Một vị thiếu niên cao lớn. Lại lên lén nhìn nàng. Trần Bình An ngồi cách bọn họ khá xa. Gọi hai bầu rượu. Một bầu đồ bảo hồ lô dưỡng kiếm. Một bầu uống ngay lập tức. Phụ nhân trẻ tuổi khẽ cắn răng. Báo giá hai bầu rượu. Muốn vị công tử này trả 30 văn tiền Mai mà người đó phảng phất không biết giá cả thị tình Không chút do dự lên móc tiền Phụ nhân có phần hổ thẹn liền cầm thêm choán hai đĩa đồ nhắm tự mình làm Người đó đứng dậy cười cám ơn nàng. Phụ nhân đỏ mặt Vội vàng vặn eo xoay người Không dám nhìn gương mặt tuấn tú lịch sự kia Bên kia bàn rượu đã kiến người hết chỗ Nam nhân tuổi gần 30 Nương theo tiểu ý Nói đến một ngày các huynh đệ sẽ có một mảnh địa bàn thực sự ở kinh thành. Đến lúc đó, người người uống rượu ăn thịt, thấy đám quan lão ra giữa hồng đều đao cũng không cần sợ. Đến lúc đó người ta nhất định sẽ phải kêu lên xưng huynh gọi đệ cùng với chúng ta. Sau này lại đòi mấy bức xuân liên, mấy chữ phúc từ tay của mã tú tài, vẫn hay xem thường chúng ta kìa. Để xem lúc ấy hắn còn dám liếc mắt nhìn người, có gà nói một chữ không hay không. Nam nhân càng nói càng hăng Người nghe nhập thần Lớn tiếng ghen hay Nước bọt bắn tung tệ Đặc biệt là đám thiếu niên Huyết khí phương cường Uống rồi nôn rồi lại uống Về đến cạnh bàn Mắt say mông lung Lờ mờ Nhìn bốn phía toàn là huynh đệ Chỉ cảm thấy nhân sinh sống thế này Đúng là thống khoái Quá là thống khoái Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi quán rượu Đi xa rồi Hắn nhìn không được quay đầu nhìn một cái như là nhìn thấy chính mình và lưu tiện dương con sên cố sắn năm đó ba người cùng ngồi ở kia lúc ấy là học đồ ở lò gốm ngâm đen như là cục than hẳn cũng tiếc tiền dược lưu tiện dương sau một phen hào ngôn tráng ngữ ồn nào nhất định cũng sẽ ưu sầu oán giận vì sao Trí khuê không thích mình Còn cố sắn từ nhỏ vốn đã rất thân quen đại khái sẽ cắn răng nghiến lợi học theo người trong giang hồ cường điệu nói muốn báo thù tuyết hận thì nên khoái ý ân kiều Mặc kệ con mẹ nó Trần Bình An thu hồi tầm mắt nhìn Tiếp tục đi Có một vị thiếu niên mắt tình cười đồ nói Tên công tử bột vừa rồi dừng lại Nhìn ở phía chúng ta rất lâu Liệu có phải nhìn chống chị dâu Nam nhân đã say khứt vỗ bà nói Có gan chó đó Lão tử chặt chết hắn. Các người tin không Dù ngày mai lão tử chết rồi Chị dâu các người cũng sẽ thù giá cả đời Không gả cho ai hoàng đế lão nhi cũng không ngờ một đứa mặt trắng nhỏ da thịt thì mềm có là cái rắm gì chứ? theo thành kiếm thì ghê lắm sao nói một lúc rũ đầu cụp xuống trùng trùng đụng lên bàn rượu say mềm phụ nhân trẻ tuổi cúi đầu trà lau bàn rượu khe khẽ mím môi không biết vì sao mà cười vị thiếu niên cao lớn tầm nhìn thường xuyên quét qua dáng người thướt tha của phụ nhân này cũng đang cúi đầu có phần hoảng hốt cũng có chút oán giận Thiếu niên uống một hớp rượu, Lại chẳng cảm thấy mùi vị gì. Có một phụ nhân thị tỉnh tiểu tụy không biết vì sao, Mà vừa bắt được đứa trẻ con nghịch ngợm, liền súng tay đánh vào mông đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngoài miệng cào khan, Thật ra lại đánh mắt ra hiệu với đám trẻ đồng bạn nơi xa. Phụ nhân quần áo nghèo hèn, Đánh tới đánh đuôi một lúc, Thì bật khóc thành tiếng. Đứa nhỏ sừng sốt Khi này mới bật khóc lên. Sau một trận mưa rào, ràn rụa kinh thành cuối cùng lần nữa thấy được ánh mặt trời ấm áp một nhóm con nhà giàu có quần áo lụa là phóng ngựa lên trên phố Dơ roi thúc ngựa dẫm cho đường xá lầy lội tung té quầy hàng của một lão bà ven đường không kịp né tránh quần áo kim chỉ bày bán của một quầy hàng bên cạnh nó không cẩn thận bị bùn nhão bắn cho thảm không đỡ nhìn sắc mặt trù quầy lập tức trắng bệnh người cưỡi ngựa đi cuối cùng là một nữ từ trẻ tuổi mặt mày kiêu ngạo thế cảnh này nàng vẫn ngựa không dừng vó Hướng về phía trước, lại tiện tay ném một túi tiền lên quầy hàng. Chỉ là nàng cưỡi ngựa không quá thành thạo, lại muốn ném chính xác túi tiền nặng trịch kia. Không cẩn thận, lệch người té ngựa, ngã nhào xuống đất. Ai ui đứng dậy, khuôn mặt tú mỹ và váy áo cao sang, giờ đây cũng thảm không đỡ nhìn. nữ tử loạn choạng đi tới chỗ tuấn mã, gian nan bò lên lưng ngựa, dơ roi mà đi. Người đầy bùn đất, đầu lại ngẩng lên cao. Dư Quang nơi khuế mắt phát hiện một vị khách thân mặc trường bào trắng như tuyết Đang đứng bên cạnh nhìn mình Nàng nhịn không được quay đầu qua Người đó dừng ngón tay cái lên với nàng Nữ từ Nguyết môi xem thường Không để ở trong lòng Trần Bình An cứ thế đi đi ngừng ngừng Nhìn rất nhiều sĩ tử phong lưu Và thị tỉnh muôn mộng. Vụ ồn ào ở Bạch Hà Tự Chỉ là Lan Tràn không đến một tuần Đã nhanh chóng hạ màn che. Triều Đình đưa ra phán quyết tăng nhân bạch hà tự cơ hồ không thừa lại mấy người trừ mấy kẻ đầu sò bị chém đầu số thì bị hạ gục số thì bị đuổi đi tài sản bạch hà tự toàn bộ sung công về phần ai sẽ tiếp thụ quả khoai lang phòng tay này có người nói là cao tăng trong chùa lớn còn lại ở kinh thành cũng có người nói là trụ trì mấy ngôi chùa lớn chứ danh người địa phương nam uyển quốc hiển nhiên có cao nhân đang giam mưu sách cho hoàng đế bệ hạ Vụ bê bối bạch hà tự Bị chặn đất một cách đầy dứt khoát Nhanh chóng yên tĩnh trở lại Bởi vì sự chú ý trên dưới triều đình Đã rất nhanh truyền rời đến một chuyện động trời khác Trưởng môn Hồ Sơn Phái du nhân ý Một trong bốn đại tông sư thiên hạ bế quan 10 năm Nay đã công phá quan Mở đại hội bó lâm triệu tập quần hùng Thương nghị chuyện áp chế Ba môn phái ma giáo Đến lúc đó Quốc sư Nam uyển Quốc Người tự xưng là thiên hạ đệ nhất Kính tâm trai Đồng Thanh Thanh, người được xưng có thể ôn dưỡng kiếm mỹ trong biển mây và dân chủ Điều Khám, Phong Lục Phảng đều sẽ xuất hiện. Bốn đại tông sư tề tự ở cổ Ngưu Sơn tiếp giáp kinh thành Nam Uyển Quốc. Đây là đại khí tượng Giang Hồ trăm năm không có. Bốn người này đều từng là người đứng đầu võ lâm ở quốc gia sở tại Chỉ cần dậm chân thì liền có thể khiến cho Giang Hồ một nước cuộn lên sóng gió ngất trời. Đặc biệt là giữa quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu và Tùng La Quốc Du Trần Ý. Ẩn oán hai người đã dây dưa suốt một thời gian một giáp hai người đều xuất thân thị tình tùng lai quốc từ nhỏ là hàng xóm láng giềng một đôi huynh đệ sinh tử nhờ cơ duyên xào hợp bắt đầu cùng lúc hành tẩu giang hồ đều có kỳ ngộ trở thành một đôi thiên tài võ đạo nổi danh nhất đương thời cuối cùng không biết vì sao lại trở thành thù sau một trận đấu sinh tử chỉ có lác đác bốn năm người quan chiến hai người đầu thân mang trọng thương lúc này trùng thu mới đến nam uyển quốc sau lần đó hai bên chết già không thèm đuổi tới, không nói ân tình cũng không nói thù hận. trong ánh hoàng hôn, trần bình an về lại tòa nhà cạnh phố trạng nguyên. trước lúc vào nhà, thấy bên kia góc đường vẫn đang có một đống người hạ cờ, hai ông cháu xem người khác đánh cờ, thấy thân đàn của trần bình an, đứa bé sắc mặt trắng bệch vội đứng dậy mời trần bình an đến xem. trần bình an đến gần cũng nhìn một lát, hai từ nói có việc về nhà trước, nhanh chân chạy mất. Trần Bình An thoáng do dự, hắn vốn không có hứng thú nhìn cờ, đứng xem một lúc, rồi cũng chậm rãi về nhà. Mở cửa, bên phòng ốc đối diện, đứa nhỏ dẫm lên bằng ghế, xuyên qua cửa sổ, nhìn sang chỗ Trần Bình An. Đứa nhỏ khẽ thở vào một hơi. Trần Bình An đóng cửa, thả xuống bao bọc đặt ở trên giường. Tiểu liên nhân lập tức từ mặt đất, nhảy bật ra, bi bô, chìa chìa điểm điểm. Có vẻ rất là tức giận. Trần Bình An nước mắt sắp thư tịch ở trên bàn. Phát hiện một ít nếp gấp uấn nhỏ. Không dễ phát giác. So với lúc mình rời đi hiền nhận đã nhiều thêm một chút. Trong lòng rõ. Bèn sổm người xuống. Mở tay ra để điều tiểu đồ vật. Đi đế trên lòng bàn tay. Sau đó đứng dậy. Ngồi xuống cạnh bàn. Tiểu liên nhân nhảy lên lên trên bàn. Nhẹ nhẹ chạy đến núi sách. Quỳ trên trang sách của một bàn thư tịch thánh nhân. Dùng tay nhỏ nhắn tỉ mỉ. vuốt lại nếp uốn. Trần Bình An cười nói Không sao Sách là để cho người xem Người ta chẳng phải đã trả về rồi sao Không cần tức giận Tiểu gia hòa chính đang cần cù làm việc Nghe thế liền quay đầu chớp chớp trong mắt Có phần nghi hoặc khó hiểu Trần Bình An vuốt phút đầu nó Lấy ra thẻ che vào đau khắc Nhẹ nhẹ đặt đêm bàn Trong bóng đêm ngày nọ Trần Bình An khẽ khẽ đi tới Bạch Hà Tự trước kia hắn từng đến chỗ này thắp hương không hề xa lạ bạch hà tự có một tòa đại điện cực kỳ đặc biệt ở đó cung phục ba pho tượng phật có tượng phật trừng mắt cũng có tượng phật cúi mày trong đó còn có một pho tượng phật ngồi ở tư thế ngược ngàn năm qua không quản hưng hỏa hun đúc thế nào lưng tượng phật vẫn luôn quay về phía chính phía cửa chính và khách hương gần đây bạch hà tự có phần tiêu điều trời sáng trưng mà cửa chùa vắng tanh, lúc đêm khuya lại càng quạnh quẽ, lại thêm những tin đồn đáng sợ, cộng thêm phần tượng bồ tát thiên vương ngày trước tướng mạo cao quý trang nghiêm, nhìn thế nào đều biến thành nơi quỷ quái âm sâm. Mấy ngày trước, có một nhóm trộm ghé tới, kết quả từng người kêu chạy ra, ai nấy đều đi đến khùng khùng, mãi khi vào trong ngục mới an tĩnh trở lại, chỉ nói bạch hà tự có quỷ vạn vạn đừng có tới đó. Trước lúc tiến vào tòa thiên Điện, Trần Bình An cố tình thiêu đốt một tấm dương khí khiêu đăng phủ. Không thấy có dị dạng. Thân hình khe khẽ lướt tới mấy nơi trong chùa miếu. phù lục đều đặn thiêu đốt hết sạch mới thôi. Trần Bình An đang dự tính, rời khỏi bạch hà tự. Mấy vợ đi tới phụ cận cửa đại điện, đột nhiên ngã người ra sau. mỗi chân điểm nhẹ, thoáng chốc liền ngồi trên xà ngang đại điện, nằm nghiêng người, nín thở, ngưng thần. Từ bên ngoài đại điện, có ba người nghênh ngang đi vào không giống bộ dạng kẻ trộm chút nào ngược lại như là đại quan quý nhân thường cảnh đêm trăng trần bình an nhíu mày không ngờ có ai vị hắn từng gặp qua chính là người cùng võ đạo trong tòa nhà ưu tĩnh ở phố trạng nguyên lão nhân vóc người cao lớn tướng mạo ghê gò tuy không phải là đạo nhân đầu lại độ một chiếc mũ hoa sen màu bạc dạng thức cổ xưa so với khi trần bình an nhìn từ xa trên đường phố thị tỉnh đàn nọ tối nay lão nhân không có cố ý thu liễm khí thế lúc hắn vượt qua bậc cửa liền như là một tòa núi cao nguyên ngã hãi hùng đâm vào đại điện bạch hà thượng nữ tử tháo xuống mũ trướng Trên lấp dung mặt từ dung động người cởi áo choàng bao phủ dáng người sắc thái hoa lệ chỗ thần kỳ nhất là nàng đi một đôi quốc gỗ chân trần chân quốc trắng như là sương tuyết vị công tử tuấn tú còn lại thì là một khuôn mặt xa lạ vóc người rong ròng thân khoác một chiếc áo bào tay dài Trên tay quấn một chuỗi niệm trâu bằng san hô, Lúc đi đường tay nhẹ nhẹ vân vê hạt châu. Nữ tử giọng nói thành thúy, Không phải là khẩu âm kính sư, Nam uyển quốc, Vũ Mỹ lướt mắt nhìn vị công tử ca kia, Châu trọng nói, Trầm hoa lang của ta, Nếu người đã thành kính tin Phật như thế, Vì sao không quỳ xuống dập đầu? Đến lúc đó ta đứng trước tượng Phật, Chiếm được đại tiện nghi của chu công tử, Chẳng phải một đêm danh chấn thiên hạ sao? Chết cũng không tiếc Công tử trẻ tuổi mỉm cười không nói Chỉ ngửa đầu nhìn ba vô tượng Phật Thiên địa tịch liêu Ngôi Phật điện lớn thế này Mà chỉ có tiếng hạt trâu nhỏ bé lăng đậm Lão nhân cười nói Nhà nhi Đừng trêu tù chu sĩ Người ta dễ tính Mới không so đau với người Bằng không sẽ rách ra mặt đánh một trận Đến lúc đó tiền quan tài của chu sĩ ai trả đây nhà nhì nhìn như là thiếu nữ, song khi chất phong tình lại như phụ nhân, Nàng tre miệng cười nhẹ, thu ba lưu truyền, phong tình tuôn ra, khiến tòa đại điện vốn âm xâm dọa người, trời có phần ý xuân rào rạt. thanh niên tên là chu sĩ, ngoại hiệu trầm hoa lang khẽ cười đành chịu. đình lão giáo chủ đừng có bắt nạt vãn bố như vậy chưa. hồ sơn phái du trần ý, nam uyển quốc trùng thu, Kính tâm đình đồng thanh thanh Điều khám phong Lục phạt Đều là nhân vật thần tiên đáng sợ Trong đó Lão bà Di đồng thanh thanh Lại là cùng bối phận với sư già già Chuyển mắt nhìn chúng ta Thế đơn lực bạc Thật muốn chơi trò Lấy rẻ ở trong lửa sao Dù lấy được kim thần là hắn Và bộ kinh thư kia Liệu có thể còn sống rời khỏi Kinh sư Nam Uyển Quốc không Nữ tử vạch đầu ngón tay Điểm danh nói họ từng người. Nói đến mật sự bí ẩn nhất trên giang hồ thời gian gần đây. Tuy nói sự già già người mới thực sự là thiên hạ đệ nhất. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đồ tử đồ tôn của Du Trần lý nhiều như vậy. Trùng Thu lại là địa hầu xà Nam Uyển Quốc. Lão yêu bà Đồng Thanh Thanh thì lại thích nhất là mê hoặc nhân tâm. Lần trước Trâm hoa Lang bị thương đi về. Lần trước Trâm hoa Lang bị thương đi về. Ngoài miệng nói là đánh cho nàng gần chết. Thật ra không chừng... Lại bị sắc đẹp lão yêu bà mê cho thần hồn điên đảo Mới quay về diễn khổ nhục kế với chúng ta cũng nên Đặc biệt nhất là tên lục Phạc, Vài chục năm Số lần ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay Giang hồ đều nói đi theo chính đạo Của sư Gia Gia Bởi thế mới thấy thiên phú rất tốt Dùng nhiều năm tiềm tâm luyện kiếm như vậy Không chừng sớm vượt qua du chân ý Và trùng thốt Lão nhân ngoạch mặt làm ngơ cho mặt không lên tiếng Hai tay chấp sau lưng Mắt nhìn tượng Phật quay lưng với thường dịch Nữ tử dậm chân, Quốc cổ dẫm trên nền đá, tiếng văng thanh túy. Chủ sĩ mở miệng an ủi nữ tử. Bốn người này không phải là một khối ván sắt, thật sự lâm vào thời điểm sinh tử, sợ rằng không ai nguyện xá sinh vì nghĩa. Nữ tử cười nói, trong chúng ta, sẽ lại có người nguyện ý à? Chủ sĩ thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói, kỳ thực riêng cha ta, cộng thêm tí thánh trình nguyên sơn, Và ma đạo nhân lưu tông, luận chiến lực đỉnh cao mà nói đã không kém bốn vị đại tông sư liên thủ Lần này chúng ta mật mưu hành sự. Cũng không phải hai quân đối đầu trên xa trường, không cần chú trọng binh lực ít nhiều. nha nhi, cô không cần lo. À, mình sẽ phép nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.